Vậy là... S-Pen, anh nói Và tôi biết là anh đang cố gắng phân tán tôi khỏi điều gì đó Nó đã có hiệu quả Ồ, oh, em vẫn chưa trả tiền cho lượt đấu giá của em Tôi thở hát ra Em có thể gửi sách đến mà, anh có địa chỉ Anh thật là điên rồi Ừ, anh điên mà Tôi cười tòe tuét Em khiển trách anh đấy nhá Em đã khá là tiêu hồn lạc phách đi chứ "Cố thế đi, một kết quả thỏa mãn nhất nếu tôi không nhớ lầm." Anh mỉm cười sâm đãng. Âm nhạc lại nổi lên lần nữa từ phía sàn khiêu vũ, nhưng đó là một tay DJ đang chơi một bản nhạc dance và tiếng bass đập thình thịch không ngớt. "Em có muốn nhảy không?" "Em rất mệt rồi Christian, em muốn đi nếu được ạ." Christian liếc nhìn Taylor, anh ta gật đầu và chúng tôi đi về phía ngôi nhà. Theo sau một cặp khách đang say khướt, tôi lấy làm biết ơn khi Christian nắm tay tôi, đôi chân tôi đang đau điếng vì bị xâm hãm trong đôi giày cao ngất và chật cứng của mình. Mia đến nhảy sát lại phía chúng tôi. "Anh chị không định đi đấy chứ, phải không? Âm nhạc thật sự vừa mới bắt đầu mà, nhanh lên Anna." Cô ấy nắm lấy tay tôi. "Mia, Christian check móc. Anastasia mệt rồi." Bọn anh sẽ về nhà thôi, hơn nữa ngày mai bọn anh còn có cả một ngày dài. Bọn tôi á? Mia bĩu môi nhưng đáng ngạc nhiên là cô không thúc ép Christian. Tuần tới anh chị phải ghé thăm đấy nhé, có lẽ chúng ta có thể đi mua sắm được không? Chắc rồi, Mia. Tôi cười, mặc dù trong lòng tự hỏi từ giờ tôi phải làm việc thế nào để kiếm sống đây. Cô ấy cho cho tôi một nụ hôn nhanh rồi ôm Christian mãnh liệt. làm cả hai chúng tôi kinh ngạc. Ngạc nhiên hơn nữa, cô ấy còn trực tiếp để tay vào ve áo khoác của anh ấy, còn anh ấy thì nhìn chằm chằm vào cô em đầy khôn dung. "Em thích được nhìn thấy anh hạnh phúc thế này." Cô ấy ngột ngào nói và hôn vào má anh. "Tạm biệt, anh chị vui vẻ nhé." Cô ấy nhảy chân sáo về phía bạn bè đang chờ, trong đó có Lily, người trông còn có bộ mặt cau kính hơn khi không đeo mặt nạ. Tôi vô vơ tự hỏi là xin đâu rồi? Chúng mình sẽ chào tạm biệt bố mẹ anh trước khi đi. Nào. Christian dẫn tôi đi qua một đám đông khách tới chỗ Gray và Karik. Hai người chúc chúng tôi đầy chiều mến và tạm biệt thân tình. Hãy đến đây nữa nhé, Anastasia. Thật dễ chịu khi có cháu ở đây. Gray nói chân thành. Tôi có phần nào choang váng bởi phần ứng của cả bà và Karik. May mắn thay, ông bà Grey đã rút lui nghỉ ngơi buổi tối, vì vậy mà chỉ ít thì tôi được thoát khỏi sự nhiệt tình của họ. Trong sự im lặng mệt mỏi và thanh thản, Christian và tôi tay trong tay đi về phía mặt tiền ngôi nhà, nơi vô số những chiếc ghế hộp đang xếp hàng đợi đón các vị khách. Tôi liếc nhìn năm mươi, trông anh thật hạnh phúc, thật vui sướng khi được nhìn anh thế này. Mặc dù tôi hoài nghi điều ấy thật khắc thường, sau một ngày phi thường như vậy. Em có đủ ấm không? anh hỏi. Có ạ, cảm ơn anh. Tôi cài chiếc khăn choàng sa tanh. Anh rất thích tối hôm nay, Anastasia. Cảm ơn em. Em cũng thế, phần nào còn hơn thế nữa kia. Tôi cười thoải mái, anh cười và gật đầu, rồi chán anh nhăn lại. Đừng có cắn môi thế. Anh cảnh báo theo cách khiến máu trong người tôi sôi lên. Anh có ý gì khi nói ngày mai là một ngày dài? Tôi hỏi, để làm mình phân tán. Bác sĩ Greeny sẽ đến để tư vấn cho em, hơn nữa anh có một bất ngờ cho em. Bác sĩ Greeny? Tôi ngập ngừng. Đúng vậy, tại sao? Vì anh ghét bao cao su, anh nhẹ nhàng nói. Đôi mắt anh lấp lánh trong ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn lồng bằng giấy, đánh giá phản ứng của tôi. "Đó là cơ thể em mà." Tôi lẩm bẩm, khó chịu vì anh đã không hỏi tôi. "Nó cũng là của anh nữa." Anh thì thầm. Tôi nhìn anh chằm chằm khi nhiều vị khách đi qua, tặng lời chúng tôi đi, trông anh rất nghiêm túc. "Đúng, cơ thể của tôi là của anh, anh biết nó còn rõ hơn tôi ấy." Tôi với tay lên, anh liền giật mình chùn lại, dù rất nhẹ thôi, nhưng rồi vẫn đứng im, túm lấy một góc nơ bướm của anh, tôi kéo nó tuột ra, lộ ra cúc áo đầu tiên, tôi nhẹ nhàng cởi nó ra. Trông anh thật nóng bẩm khi như thế này, tôi thì thầm, thật ra là lúc nào trông anh cũng nóng bẩm, nhưng thực sự nóng bẩm khi mặc thế này, anh mỉm cười, anh cần phải đưa em về nhà thôi, đi nào. Ở chỗ Seo-oto, Shore đưa cho Christian một chiếc phong bì, anh cau mày với nó và liếc nhìn tôi khi Taylor dẫn tôi vào trong xe. Các bạn hãy nghe truyện tại trên audio trong Mixiz chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Vì lý do nào đó, trông Taylor bất căng thẳng hơn. Christian chờ vào xe và đưa tôi chiếc phong bì chưa mở, trong khi Taylor và Shore ngồi vào chỗ của họ ở phía trước. Nó được gửi cho em, một nhân viên đưa nó cho Shore. Không nghi ngờ gì là lá thư này đến từ một trái tim bị sập bẫy khác. Miệng Christian mím chặt lại, hiển nhiên đây là một khái niệm chẳng dễ chịu gì với anh. Tôi nhìn chầm chầm vào tờ giấy, ai gửi nó chứ? Bóc toạc nó ra, tôi đọc nhói nhanh trong ánh sáng lờ mờ. Ôi trời, là từ bà ta, tại sao bà ta không để cho tôi yên chứ? Có thể tôi đã đánh giá sai về cô và cô hoàn toàn đánh giá sai về tôi. Hãy gọi cho tôi nếu cô cần điền bất kỳ chỗ chấm nào. Chúng ta có thể ăn trưa. Christian không muốn tôi nói chuyện với cô, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu được giúp đỡ. Đừng nghĩ sai về tôi, tôi sẽ chứng minh, tin tôi đi. Nhưng hãy giúp tôi, nếu cô làm tổn thương cậu ấy, cậu ấy đã bị tổn thương đủ rồi. Gọi cho tôi 206-279-6261. bà Robinson. Mẹ kiếp, bà ta ký tên là bà Robinson chứ? Anh ấy đã kể với bà ta đủ khốn. Anh đã nói với bà ta à? Nói với ai? Cái gì thế? Rằng em gọi bà ta là bà Robinson? Tôi nhắm nhẳng. Thứ tự Elena, Christian chàng vắng, thật là lố bịch. Anh cần nhăn, lướt bàn tay qua mái tóc. Tôi có thể nói chắc là anh đang cố điên tiết lên. Anh sẽ giải quyết với bà ta vào ngày mai hoặc thứ hai, anh lẩm bẩm đầy cay đắng và mặc dù tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận, nhưng một phần nho nhỏ trong tôi thấy thật thỏa mãn. Cô nàng tiềm thức của tôi gật đầu tỏ vẻ khuôn ngoan. Elena đang phá bĩnh anh và đây có thể là tin tốt duy nhất, chắc chắn rồi. Tôi quyết định sẽ không nói gì bây giờ, nhưng giấu thư của bà ta vào trong túi sách. Anh liếc nhìn tôi, Thật khó để nhìn thấy gương mặt anh trong bóng tối, nhưng tôi nghĩ là anh đang cười tự mãn, anh chạm vào tay tôi và nắm chặt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ vào bóng đêm, ngẫm nghĩ về một ngày dài dằng dặc. Tôi đã biết được nhiều điều về anh, lượm lặt được nhiều chi tiết thiếu sót, những thẩm mỹ viện, bản đồ chỉ đường, thời thơ ấu của anh, nhưng vẫn còn nhiều điều để khám phá. Còn về bà Robinson thì sao? Đúng, bà ta quan tâm đến anh. thật sâu sắc, rõ ràng là thế, tôi có thể thấy điều đó, anh cũng quan tâm tới bà ta, nhưng không giống như vậy, tôi không biết phải nghĩ đến điều gì nữa, tất cả mớ thông tin này khiến đầu tôi đau điếng. Christian đánh thức tôi dậy khi chúng tôi dừng lại bên ngoài Escalera. Em có cần anh đưa vào trong không? Anh nhẹ nhàng hỏi, tôi lắc đầu ngái ngủ, không đời nào. Khi chúng tôi đứng trong thang máy, tôi tựa vào anh, dựa đầu vào vai anh, so ơ -er đứng trước chúng tôi, cựa mình một cách không thoải mái. Thật là một ngày dài, Anastasia nhỉ? Tôi gật đầu, miệt lắm à? Tôi gật. Em không thích nói lắm nhỉ? Tôi gật đầu, còn anh cười tuè tuét. Lại đây, anh sẽ đưa em lên giường. Anh nắm lấy tay tôi khi chúng tôi ra khỏi thang máy, nhưng chúng tôi dừng lại ở phòng giải lao khi Sơ ơ dơ tay lên. Trong một phần giây, tôi lập tức tỉnh hẳn, Sơ ơ nói vào ống tay áo. Tôi không hề biết là anh ta đeo điện đàm. Sẽ làm chi? Anh ta nói và quay lại đối mặt với chúng tôi. Ngài Gray, lúc xe chiếc Audi của cô Steele đã bị giạch và bị sân phủ lên khắp cả. Trời đất ơi, xe của tôi... Ai đã làm chuyện đó? Tôi biết câu trả lời ngay khi câu hỏi hiện ra trong đầu. Layla, tôi liếc sang Christian, còn anh thì tái nhợt. Taylor lo rằng kẻ đột nhập có thể đi vào trong căn hộ và có thể vẫn còn ở đó. Anh ấy muốn chắc chắn. Tôi hiểu rồi. Christian thì thầm, kế hoạch của Taylor thế nào? Anh ấy đang đến chỗ phòng bảo dưỡng thang máy cùng với Ryan và Reynolds. Họ sẽ quét một lượt rồi cho chúng ta biết. Khi tất cả đã an toàn, tôi sẽ đợi cùng hai người, thương ngài. Cảm ơn anh, Sor. Christian siết chặt cánh tay quanh người tôi, "Sẽ tốt hơn thôi." Anh thở dài cay đắng, hít hà mái tóc tôi. "Nghe này, tôi không thể đứng đây chờ đợi, Sor. Chăm sóc Costelly, đừng rời cô ấy cho tới khi anh thấy tất cả đã an toàn. Tôi chắc rằng Taylor đang phản ứng thái quá, cô ta không thể vào trong căn hộ được." "Cái gì cơ?" Không, Christian, anh phải ở lại đây với em. Tôi van nài. Christian thả tay tôi ra. Sẽ làm như em đã nói, Anastasia, đợi ở đây. Không! Sở Christian nói, sợ mở cánh cửa phòng chờ để Christian đi vào căn hộ, rồi đóng cửa lại phía sau anh và đứng chắn trước nó, bình thản nhìn chằm chằm vào tôi. Trời ơi, Christian, đủ loại kết quả kinh khủng chạy qua tâm trí tôi. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó và chờ đợi